Nữ tử hỏa tiêu vừa chui vào trong quan trận to lớn, nhất thời toàn bộ quan trận phát ra tiếng vù vù, lớn gấp mấy lần, đồng thời không gian phụ cận hiện ra ba đồng dữ dội. Không gian bao phủ cử đại quan trận cũng bắt đầu vàng vèo biến hình, hiển nhiên là toàn bộ gần mới mở ra pháp trận truyền tống. Đám khi kiếm vốn để bay kiếm trận, đã trầm nháy mắt, lao ra, đều trở lại thành 72 thanh tiểu kiếm, chợt lóe lên, tiến vào trong thân thể hắn. Những lúc này, bởi vì sự cố không gian vàng vèo, hạng lập biến thành một đào thanh hồng, đồn tốc không khỏi chậm một chút. Hạng lập biến sắc, chưa kịp đem phòng lười xí mới luyện chế, mở ra vụ động, thì công kích của giả xoa vương cũng đã đến trước mắt. Trong đó sức mạnh một quyền mang theo một cổ âm thanh ầm vang, hóa thành một lục sắc cường đài, quyền ảnh đánh vào quan trần Hạng lập vừa bằng bị bao phủ trong đó. Hàng lập trong lúc không biết ứng phó như thế nào, căn bản không cách nào đi được. Lúc này hít sâu một hơi, hai tay cùng dơ lên. Hơn 11 kim sắc ngân quang đoàn lập tức bắn nhanh ra. Lúc này hai cánh phía sau mới quạt một cái, người đang ở tại chỗ chợt lóe lên không thấy. Sau một khắc, liền xuất hiện tại chỗ cách trung tâm quan trần, gần trong gang tất. Thân hình ngoãn lên, không chút nào chờ chờ, tiến vào trong đó. Lúc này, Một đạo huyết quang cũng phát sau mà đến trước, hướng về phía trước dọc lé, hùng hăng chém lên một góc cụ cử đài quang trận. cùng lúc đó kim ngân quang đoàn cũng đánh lên quyền ảnh, hai cái đồng thời nổ tung ra. Một huyết quang đài phóng, một cái chém xuống, càng làm cho toàn bộ cử đài quang trận dập dờn mở ra. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bỗng nhiên hiện ra một đóa kim ngân sắc lùi vân cực lớn, rộng khắp trăm trường. Dần lên một cơn lốc phóng lên cao Trong nháy mắt Cơn lốc đem mọi thứ đều bao phủ bên trong Chỗ không gian cạnh lôi vân Nổi lên ba đồng Thân hình hai gã già xoa vương lần thứ hai hiện ra Đối mặt với một kích uy lực cực lớn Tương đương với mười tên tu sĩ luyện hư hợp lực Cho dù lấy thần thông bọn họ Cũng phải đem tạm lánh một chút Bọn họ vốn dự định trực tiếp thuấn dị qua Đem hai người hàng lập ngăn cản lại Rồi bắt ra từ trong quan trần Tại trong chấp nhoáng lùi vân ngang cạn Quan trần dự không trung chấp lên Phóng ra quang màng chói lọi Lập tức sau vài cây chấp lẻ điên cuồng Toàn bộ quan trần liền vỡ vùng ra thành từng mạnh Hoàn toàn biến mất Hai gà già so vương liên thủ Chỉ khoảng được khác Đã dùng thần thông đem kim ngân sắc lôi Mạnh mẽ đánh tan Sau đó chợt lái hiện lên ở tại chỗ vốn Là trung tâm của quan trần phía bên dưới Ở nơi này Chỉ có một bạch sắc thanh bàn, bên ngoài đầy vết ràng vỡ, toàn bộ linh khí lơ lừng ở đó. Một gã giả soa vương đưa một tay lấy pháp bàn hút vào trong tay, sắc mặt âm trầm quan sát một lát, sau đó không nói được một lời nào, ném cho một tên già soa vương khác. Bên trong có một tia chân linh chi khí, xem ra, chúng ta chính là xem thường hai tu sĩ nhân tộc này, lại có thể có loại thần thông hư không truyền tống cử ly xa. Sau khi một gã già soa vương xem xong phát bàn, thở dài một hơi. Việc này ngay cả bản vương cũng thật không ngờ. Cũng may một kích cuối cùng của ta, cũng rung động phát trận truyền thống Bọn họ có thể thực sự bình yên truyền đi hay không, chính là truyền tình khó nói. Nói không chừng, tại trên đường liền rơi vào khe không gian. Từ nay về sau, biến mất mãi mãi. Tên giả xa vương gọi là bất diệt, lại cười lạnh một tiếng nói. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng thật ra hai sương nô của ngươi và ta cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào rồi. Muốn tìm về thật là có chút phiền phức. Chuyện luận vương trao mày, sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Không có gì, sương nộ của ta và ngươi cũng không phải loại chưa mở linh trí. Chỉ cần không phải truyền tống đến đại lục khác, trùng quy sẽ tự động nghĩ biện pháp tìm được ngươi và ta. Trái lại là liên quân của chúng ta theo như lời lúc trước phải lập tức xuất ra một cách thức. Bạn không, hai gã giả soa vương đối với việc hai người hàng lập chạy trốn từ trong tay, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền ném ra sau đầu, lập tức thảo luận đại sự mà đối với bọn họ càng thêm quan trọng hơn. Đại quân giả soa tộc, cách bọn họ chẳng biết bao nhiêu nghìn dòng, lại đang hướng tới chỗ thiên uyên thành của nhân tộc, cuồn cuồn ào ào đi tới. Hàng lập chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt mê mội lấy thân thể mạnh mẽ như bây giờ là có thể sau khi truyền tống có loại cảm ứng cường liệt này nói rõ rằng truyền tống vừa rồi nhìn như trong nháy mắt tuyệt đối là một lần truyền tống cự ly cực xa sau khi nhắm lại hai mắt một hồi lâu hằng lập mới chậm rãi mở hai mắt ra đảo qua mọi nơi ở đây giống như một đống mảnh loàn thành dưới đất đều là hòn đá hình tròn có cỡ lớn nhỏ không giống nhau có màu xám trắng buông phía ở cách đó khom xa Lại là, là một mảnh hôi sắc sương mù, có vẻ không cách nào nhìn ra quá xa Trong đầu đang vang lên ông ông, chẳng rõ nơi này có cấm chế gì Hay là hắn vẫn dưa từ trong truyền tống cử lì xa khôi phục lại Thần niệm là có thể nhất thời, không cách nào rời khỏi thân thể Nhữ mày, đồng thời đầu hàng lập chuyển động nhìn khắp nơi Là mang trong hai mắt chấp động không ngớ Thần sắc hàng lập bỗng nhiên khẽ động hai tay bầm quyết hóa thành bột đào thanh hồng bay lên không trung chui vào trong sương mù sau thời gian uống một chén trà nhỏ hàng lộc co lần xuất hiện tại bên cạnh một dòng suối nhỏ rộng mấy trường nhìn suối nước trong suốt dưới hai chân hai mắt hít lại một tay trào xuống một cái đi xuống nhất thời một đoạn nước suối bị hút lên không trung hóa thành một đoạn thủy cầu to bằng nắm tay nhẹ nhàng lơ lửng trong lòng bàn tay Hàng lộng ngưng thần kiểm tra một hồi, sau khi thấy nước suối không có vấn đề gì, mây hé miệng ra, thủy cầu lập tức hóa thành một đạo thủy tuyến, bị hút vào toàn bộ trong miệng hắn. Phi thường ngọt Hàng lập gợt đầu hài lòng, đang muốn lại lấy thêm chút nước suối, thì bỗng nhiên nhướng mày, tại khi bộ nhiên ngủ trị nắm quyền, đành tới hư không phía sau một cái. Một cổ cự lực theo đó xuất ra. Oanh, một tiếng nổ vang lên sương mù phía sau nổi lên cuồng cụ một hồi cự lực giống như đánh lên vận gì Không chỉ truyền ra Vài tiếng cước bộ đạp tới đạp lui Rồi ngã xuống đất Còn phát ra tiếng nói lầm bầm Thân hình hàng lộc khẻ mơ hồ Thân hình liền quỷ mị đảo ngược lại Tay áo bào rung lên Hướng về sương mù đằng sau Cũng không biết hắn âm thầm vẫn pháp quyết gì Một cổ cuồng phong từ trong tay áo bào tuôn ra sương mù ở hơn 10 trường phía trước Nhất thời bị thổi tán đi lộ ra một quái vật cao khoảng một trường. Hạng lập cho dù kiến thức rất rộng, vừa nhìn rõ tướng mạo của quái vật cũng ngợ người. Quái vật trước mắt thực sự cực kỳ dài đến kỳ lạ. Đôi mắt nhỏ, miệng dài, tay lớn hơn người, nửa thân trên bám vào một vỏ rùa màu xanh, vẩn vàng kẹp lấy thân thể. Lúc này tứ chi quái vật đang hướng lên trời, hiển nhiên bị một quyền vừa rồi của hạng lập chấn ngã xuống đất, trong miệng đang phát ra tiếng nói lồng bầm. Liệu mạng muốn dạy dù Thế nhưng bởi lưng của nó là vò rùa Mà tứ chi lại ngắn hơn phân nửa so với thường nhân Nên không cách nào lập tức lật lại thân Có bộ dạng một đầu rùa cực lớn ngã xuống đất không dậy được Vườn bác trừ yêu Hàng lập lên quan chợt lé Trong đầu chẳng biết thế nào Lại hiện ra một cái tên cổ quá như vậy Chính mình cũng không nhìn được cười rộ lên Khi tức trên người trừ yêu này cũng không mạnh mẽ vì cũng tương đương với nhân tộc khoan luyện khí kỳ khi tức yếu như vậy hàng lập tự nhiên là thải lòng nhưng cũng có chút kỳ quái trừ yêu này làm sao có thể đón đỡ được một kích cực mạnh vừa rồi của mình chứ ánh mắt chợt lóe rơi vào trên kiềm quỳ sát trên người trừ yêu trên bụng quỳ sát thần linh có một quyền ấn sâu chừng một tấc trên mặt hàng lập chớp lóe lên vẻ kinh ngạc giơ tay hướng lên hư không trào lấy một cái Linh quang đại phóng, một con trư yêu to hơn trường hiện lên trên bầu trời trống rộng, hướng phía dưới lao xuống. Linh quang liền bao quanh chỗ cảnh quỷ xác, đem toàn bộ người trư yêu nhấc lên. Hàng lập chưa kịp tới kiểm tra cẩn thận quỷ xác, thân thể vương bát trư yêu kia lại đột nhiên phi thường linh hoạt co rút lại. Một cái từ trong quỷ xác rơi xuống, hóa thành một con lợn rừng nhanh như chớp chạy ảo vào trong sương mù biến mất không thấy. Trầm nhai mắt. Trong thành sắc đại thủ, chỉ còn lại một quỷ sát trống trơn, trái lại có phần giống kim thiền phát sát. Khóe miệng hạng lập co lại một chút, có chút là hết chỗ nói rồi. Lấy trừ yêu chạy trốn mau lẹ như vậy mà xem, thì cái cử động ngốc nghếch vừa ngã xuống đất không dậy được, đúng là cử chỉ dùng để mê hoặc địch nhân. Vườn bác trừ yêu này nhìn như rất ngốc nghếch, nhưng lại phi thường dạo hoạt, sợ rằng linh trí không thấp. Chỉ là một tồn tại cấp thấp luyện khí kỳ, Hàng Lập tự nhiên sẽ không để ý nhiều, cũng lười đuổi theo nó. Chỉ là đem quy sát hút tới trước người, nhìn kỹ nhiều, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là xác của cự quy hơn trăm năm là có thể chống đỡ được một quyền này của ta. Đây là các loại xác linh quy gì mà lại có thể thần kỳ như vậy? Hàng Lập thì thảo từ nó một tiếng, sau khi do dự một chút. Vẫn là đem sát quỳ yêu tạm thời thu vào trong vòng tay trợ vật. Sau đó Hàng Lộc cũng không có mạo muội đi tới chỗ nào. Ở ngay dòng sứa nhỏ này khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Dòng sứ nhỏ vắng vẻ không tiếng động, nhưng sương mù bên cạnh là bắt đầu dần dần loạn ra. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lúc sương mù tán đi bảy tám phần, bên cạnh dòng sứ nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã có một đám thú vừa giống như hư. Lại vừa giống như ngựa tụ tập lại Tại bên cạnh con suối Vương đầu lưỡi ra uống nước Trong đó có vài đầu ấu thú chỉ dài hơn thước Lại đang khô đụng đùa giận trơ chọc nhau Mà hàng lập Bởi vì đem khi tức thu liệm Lại có thể giống như một khôi đá Không khiến cho đàn thú này chú ý một chút nào Có một đầu ấu thú Thậm chí trực tiếp đụng vào trên người hàng lập Ấu thú này từ hồ đã nhận ra điều gì Quay người lại Dùng hai mắt to xinh đẹp màu lam, quan sát hàng lập. Sau khi vòng vo vò đi về quanh hàng lập một hồi, dưới khoác đem đầu lông xù, tiến đến trước mặt hàng lập, người nhẹ vài cái, không nhìn được vương đầu lưỡi màu phấn hồng, liếm một cái. Đột nhiên hai mắt hàng lập, không có điểm bao trước, đột nhiên mở ra. Tiểu thú này trái lại, cũng phi thường cơ trí. Nhất thời cả kinh nhảy vọt trở về, muốn chạy trốn nấy ra. Nhưng ngày trong nhai mắt lúc này, lục quang chợt lóe, một viên đăng hoàng mang theo một cổ dược hương từ trong tay áo bào hàng lập như đàn bắn ra, chuẩn xác không chút sai lầm bắn vào trong miệng của tiểu thú. Đồng thời lập tức hóa thành chất lỏng thơm mát chạy vào trong miệng tiểu thú. Đồng thời thành âm thản nhiên của hàng lập vang lên trong tai nó. Người bà ta có chút duyên phận, khỏa khai linh đan này liền tặng cho ngươi đi. Nhưng sau đó có thể thực sự mở ra linh trí hay không? Cổ ngân phải nhìn vào tạo hóa của ngươi. Âm thanh này là làm cho tiểu thú sợ tiếp phát ra tiếng kêu to. Nhất thời các thú trưởng thành khác cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hàng Lập. Lúc này lập tức lao lên, đem đầu ấu trùng bảo hộ tới vị trí trung tâm, sau đó dùng sừng nhọn trên đầu, cảnh giác nhằm ngay phương hướng chỗ Hàng Lập. Đàn thú tuy rằng nhìn ra Hàng Lập không có ác ý gì, nhưng vẫn bảo vệ ấu thú, chậm rãi hướng tới xa xa lùi đi. Sau đó không lâu, đàn thú quay đầu băng băng chạy đi, sau đó biến mất sau một bãi đất không thấy. Hàng lập lại tới bên bờ suối, ngồi xếp bàn một hồi, chờ sương mù phủ cận hoàn toàn tan hết, lúc này mới bay lên trên không, nhằm phía trên cao biến mất. Lúc này hắn bất luận pháp lực hay thần khí đều hoàn toàn khôi phục lại, lại đem thần niệm phong xuất, phát hiện ra tuy rằng có thể rời khỏi thân thể một chút, thế nhưng lại rõ ràng chịu áp chế rất lớn là có thể tối đa chỉ nhìn quét khoảng cách hơn 10 dặm chung quanh. Kể từ đó, hàng nhất khoát không ngừng hướng chỗ cao bay đi, chuẩn bị trực tiếp dùng thần thông thanh minh lên nhạn kiểm tra phù cần. Ít nhất, tất cả trong vòng trăm dòng đều có thể thu vào trong tầm mắt. Thần ở chỗ trên cao nghìn trường, trong hai mắt hàng lập, lóe ra làm mang, nhanh chóng quét tới mọi phía. Chỉ thấy tầng cùng hai bên đầu đông tây vẫn là một mảnh trăng xóa. Tử hồ vẫn còn là chỗ loạn thành, mà ở hơn 30 dặm phía nam, đã có một chút lục sắc. Từ xa nhìn lại, có một tòa sơn mạch không nhỏ. Phương Bắc đã có nhiều thủy linh khí hiện ra. Từ hồ có vài con sâm lớn hoặc biển rộng tồn tại ở nơi đó. Sau khi do dự một chút, đồn con đổi lên quanh thân hàng lộc, hóa thành một đạo thanh hồng, chạy thẳng về phương Bắc. Lấy đồn tóc hôm nay của hạng lộc. Chút khoảng cách ấy tự nhiên chỉ chốc lát thời gian đã tới nơi. Kết quả trước mắt sáng ngời, thình linh xuất hiện một mảnh hải dương liếc mắt vô biên. Những nước biển có chút quỷ gì là có thể là xích hồng sắc, mà ở bên bờ bất thịnh lình có hơn một nghìn đầu cử quy, lớn nhỏ không đồng nhất, nghỉ tạm trên bờ cát. Trong đó cử quy to lớn có con ba bốn trường, con bé cũng cỡ vài thước, cả đám đều châu ngồi trong cát, một bộ dạng rất lười biến. Mà ở ngoài khơi có một đông quái điệu xích hồng Sắc miệng dài móng sắc nhọn Không ngừng quay tròn trên không trung Luôn có vài con lao xuống đến trong miệng Dùng miệng cùng móng vuốt Nắm lên một con hải ngư Chừng một thước Rồi ném lên trên cao Nhất thời các quái điệu khác chen nhau tiến lên trong nháy mắt Đem hải ngư phần chia thành nhiều mảnh thức ăn Hàng lập mặt không biểu tình Đánh giá tất cả những điều này Sau một lúc lâu Tự như bỗng nhiên nhớ tới điều gì Bộng nhiên hướng lên trên cao, nhìn lại. Vẫn cứ là thái dương nóng hồng hợp treo trên cao, thần sắc hạng lộc khẽ động. Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy, ánh nắng mặt trời từ hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều, bộ dạng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Xem ra, địa phương lần này hắn bị truyền tâm tới, thật sự các chỗ nhân tộc phi thường xa xôi, bằng không thì không thể nào ngay cả thái dương trên không trung cùng có biến hóa như vậy. Cụng may hữu quan điểm này, hạng lập đã sớm đi qua minh truyền tống, sau khi thân thể không khỏe, sớm suy đoán tới rồi. Hôm nay đạo cũng không có đại thể nhận mình, xoay chuyển ánh mắt hạ tới, rơi vào liều phi dưới cùu quy đàng. Tại đây trên bãi biển ngoài trừ đạn cùu quy này ra, phụ cần còn có nhiều quy sát nằm đầy trên bãi cát phụ cần, có vẻ chừng khoảng mấy nghìn cái. Trong miệng như cát, còn không biết có bao nhiêu. Hai mắt hiếp lại, Hàng Lập lật tay, trong tay nhiều thêm một thanh sắc quy sát lớn trường hơn trường. Hàng Lập giơ tay cầm quy sát, lào xuống phía đàn cử quy. Chỉ chốc lát, nét mặt Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên nhìn xuống, quy sát phía dưới từ hồ cùng trong tay Hàng Lập hết sức giống nhau, thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Hàng Lập lại liếc mắt, nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quỷ sát trong tay tuy rằng không tính là lớn, nhưng một một đạo quỷ sát vẫn ẩn hàm một ti đạm ngân. Quỷ vần trên quỷ sát ở dưới là chỉ là bạch ngân hết sức bình thường. Hàng Lộc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là xuống một quỷ sát phía dưới hừ không trào một cái. Một quỷ sát lớn hai trường bay thẳng lên. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Tại dưới một kích của Hàng Lộc, quỷ sát ấy lập tức nổ tung, biến thành một phần biến mất. Vụ nổ làm cho đàn Quy nổ lên một hồi tán loạn Không ít cử Quy lộ ra đầu đen thui Hướng không trung nhìn thoáng qua Nhưng chúng nó tự hồ cảm thấy hạng lập Không có vẻ uy hiếp gì Đại bộ phần lại rụt trở về đàn Quy lần thứ hai hồi phục yên lặng Quả nhiên không phải như những quy sắc bình thường Những quy sắc này hẳn là cuộn xuất phát từ nơi này Không có sai hạng lập không lộ ra vẻ thất vọng trái lại thì thào từ nó một tiếng thành quan chợt lóe thân hình hàng lập hướng tầng trời thấp từ từ bay đi đồng thời nhắm hai mắt lại đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra đem vài dặm chung quanh đều bao phủ lấy bộ dạng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi gì đó sau một lúc lâu hai mắt hàng lập bắn ra tinh quang bốn phía thân hình liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhành ra nhanh chóng về lấy phiến bài cát này vòng vo một hồi rồi quay về Nhượn bơn phí thân thể lại nhượn thêm ba cự đại quy sát khác rơi theo sau. Một cái to 4 năm trường một cái chừng hơn trường một cái cuối cùng chỉ còn cỡ vài thước. Quỷ vân trên ba quy sát này bất thình lình cũng là ngân sắc, chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau. Quy sát nhỏ nhất, quỷ vân đã tinh khiết, giống như ngân bảng phát quang lấp loé. cùng cái lớn nhất chừng 1 rường trong tay hàng lập giống nhau. Về phần quy sát lớn nhất kia, Chỉ có một tia đảm ngân mà thôi. Bà kiện quy sát này đều chôn sâu với bài cát gần đó. Nếu hữu thần niệm của hạng lập không thể xuyên thẳng xuống dưới, sợ rằng thật đúng là không cách nào tìm ra ba cái này. Hàng lập đồn quang một hồi, rồi đứng trên không trung, lật tay hướng vài cái quy xác xuất ra một chiêu. Nhất thời một tiếng gạo thét vang lên, bà quy xác được xếp đặt song song trước người hắn. Vài tiếng bàn ban truyền đến, ngón tay hàng lập nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo thành sắc kim khí phá không bắn ra, phân biệt làm ra trên quỷ sát mấy lỗ thủng sâu càng không giống nhau. Kim khí trực tiếp xuyên thủng quỷ sát lớn nhất, cả nhỏ nhất lại chỉ sâu có nửa tấc. Quỷ sát hơn trường lại hiện ra lỗ thủng sâu ba bốn tấc. Hàng lộc gật đầu, tay áo bào rung lên, một cổ thanh hà bay nhanh ra. Bà quỷ sát nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang, trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần được hàng lập hư không hút tới trong tay, trong tay linh quan chợt lóe, chúng đều bị thu vào trong vòng tay trừ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi, đột nhiên nổi lên tiếng chim hót, hàng động ngẩng ra ngẩng đầu nhìn lại, kết quả là trong lòng cả kinh. Chỉ thấy trên ngoài khơi phía trước, chẳng biết từ bao giờ hiện ra một cự đại yêu vật, thân thể dài tới 10 trường. Nửa thân trên rõ ràng là hình dạng nam tự, dàn ngầm đen, song trường cầm một kiện cốt xoa, khuôn mặt dự như tờn, nhưng nửa thân dưới lại giống như một con mực cực lớn, sức tù cực kỳ thô to tại ngoài khơi như ẩn như hiền. Tên yêu bật như con mực lại đang há miệng, phùng ra một cổ hào quang đen kịch, đem tất cả hơn trong con quái đều xích hận quấn vào trong đó, thoảng cái hút vào trong miệng, giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon. Mà đam quái điều này liều mạng dạy dùa trong hào quang, nhưng không cách nào dạy dùa mày may, trong nhai mắt đã bị căng nuốt vào hơn phân nửa. Kỳ quái chính là, mắt thấy cảnh này mà hải quy lại vẫn ngẩn ra tại trên bãi biển, cũng không có vẻ kinh hoàng, mà đầu cử đại yêu vật này cũng không hề cơ ý động tới đàn quy chút nào. Hàng lập trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà yêu vật trước mắt, đại khái chỉ là bác cấp yêu thú, tự nhiên sẽ không sợ hại điều gì. Chỉ là dữ mày đứng tại chỗ nhìn tất cả mạng này, trong lòng âm thầm phán đoán là lịch của đối phương. Kỳ thực tại linh giới, gọi là yêu thú, cổ thú, thực ra đều chỉ là một loài, phân chia đại khái mà thôi. Theo như nhân tộc linh giới nói, cổ thú chính là sinh linh loài thú sinh trường ở địa phương linh giới. Yêu thú lại hơn phân nửa, chỉ theo rất nhiều con cháu của yêu tu từ hải giới phi thăng lên, bắt đầu sinh sôi nảy nợ, hình thành các chủng tộc loài thú.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 Nhưng tu thành thiên phú thần thân lại kém xa uy lực của cổ thú. Đương nhiên, cổ thú cùng yêu thú cũng không có gì khác nhau nghiêng ngạc lắm. Có một ít chủng tộc thú sinh hoạt tại phù cận nhân yêu nhị tộc. Một khi mở ra linh trí, sau khi cân nhắc một phen lời hài, cũng sẽ chủ động dẫn dắt tộc đàn gia nhập vào trong yêu tộc. Hoặc là có ít cổ thú được tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc nhìn chúng, cũng sẽ mạnh mẽ đem chúng nó thuận phục, thu nhập vào trong tộc. Tự nhiên sau đó chúng cũng trở thành một chi trong yêu thú Cho nên Hàng Lập thấy yêu vật trước mắt Trái lại cũng không có gì kỳ quái Chỉ là hai tay chấp sau lưng Lặng lặng lơ lửng tại trên không trung Một lát sau yêu vật trong miệng Đã đem hại điệu một lần hút vào Xúc tu cực lớn hừng phấn Cuộc vài cái ở ngoài khơi Đồ vừa xoay chuyện bỗng nhiên thấy được Hàng Lập ở không trung gần đó Hàng Lập lúc trước vẫn thu liệm khí tức Yêu thú này, sợ ý lơ là, chính là không phát hiện trên cao trong bài này còn có một người khác tồn tại. Nhưng tình hình làm cho hàng lập sần sốt xuất hiện. Yêu vật này vừa thấy hàng lập, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh khủng. Sau khi gầm một tiếng nhẹ, thân hình nhoán lên, hóa thành hắc khí, một cái liền lẹn vào trong biển. Lập tức, từ đáy biển toát ra vô số hắc vụ đen kịt như mực. Một cái liền đem tất cả nước biển nhuộm thành đen thui cực kỳ vận đục, làm cho căn bản không cách nào nhìn thấy rõ sự vật. Khỏe mắt hàng lập khẽ động, làm màng trong con người chợt lóe, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thùng qua hắc vụ, đem tình hình phía dưới nhìn rõ ràng. Con yêu vật mực to lớn kia, đang ở chỗ sâu trong đáy biển, liều mạng hướng vào trong biển chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, hai cánh phía sau hàng lập sáng người đang muốn thôi động phong lữ sĩ, một cái trốn vào trong hư không, đem yêu vợ kia bắt lấy. Bỗng nhiên từ nơi biển sâu truyền đến một tiếng rống dài khôn rõ, thành âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn lao đến trầm thấp dị thường. Lập tức cảm thấy một cổ cường đại yêu khí phi thường cường đại hiện ra ở chỗ sâu xa hơn 10 dặm ngoài biển, tự hồ có vẻ cường đại không thua gì tu sĩ cấp hóa thần. Hàn Lộc nghe được tiếng hô ấy, thần sắc hơi ngẩn ra mắt cũng không chớp, nhìn về chỗ phát ra tiếng hô, mặt lộ ra một tia do dự. Một lát sau, kẻ phóng ra yêu khí kinh người cùng con mực yêu vật hội hợp một chỗ, lập tức không chút nào chờ chờ đi vào hướng trong biển sâu. Sau khi lắc đầu, hai cánh vừa mới hiện ra sau hàng lập, lần thứ hai chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng yêu thu cấp hỏa thần, hắn cũng không e ngại mày may, nhưng mới tới nơi xa lắc bờ này, hắn cũng không muốn tùy tiện. Cùng tồn tại cung cấp tranh đấu Sau khi hướng chỗ sâu trong biển rộng nhìn một hồi Hàng lập nổi lên đồn quang, Quay đầu hướng phía nam bắn nhanh đi Chỉ chốc lát sau Hàng lập mới biến thành một đảo thanh hồng Xuất hiện ở một trong mảnh xanh tươi Phía trước là cửa đại sơn mạch liền miền khẩm nhất Tại chỗ cạnh sơn mạch Đồn quang thu lại Thân hình hàng lập hiện lộ ra Nhìn về phía xa xa Cả dãy núi này đều là những vách núi dốc đấng cao lớn Quả núi này nơi tiếp quả núi kia, sản sát dài đặc không biết có bao nhiêu. Tuy chưa bước vào, nhưng từ trong thên núi đã mơ hồ phát tán ra một khí tức hung ác, làm cho hạng lập có chút kinh ngạc. Nhưng cũng giống như vậy, linh khí trong dãy núi lại nồng đầm hơn bên ngoài nhiều. Chỉ có điểm này làm cho hạng lập không suy nghĩ gì thêm, lại dừng đồn quang thoát một cái, đã đi vào bên trong. Để không gây ra sự chú ý của người khác, hạng lập đã ép đồn quang cực thấp. Và đi thật chậm Từ sườn của ngọn núi này lướt qua Hắn trong đồn quan đem thần niệm phóng ra Bao phủ cả bàn dằm Đồng thời mắt không ngừng thăm dò bốn phía Chỉ mới bay vào trong dãy núi hơn nghìn dằm Khuôn mặt hàng lập đã tỏ ra mừng rỡ Mà không cách nào giấu được Trong dãy núi này khắp nơi đều là linh thảo linh mộc, Tuy rằng đa số đều ở những nơi hiểm trở dị thường Hơn nửa phần lớn là những linh dược cấp thấp Nhưng số lượng lại rất nhiều Điều đó vẫn làm cho Hạng Lập vui mừng khôn xiết. Dù sao, đó cũng mới là vội vàng lướt qua mà thôi. Chứ nếu cẩn thận tìm kiếm thì nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn tại dãy núi này, nghĩ đến những linh dược cấp cao, hẳn là cùng ẩn chứa không ít. Ngoài linh dược ra, những đàn thủ trong núi cũng cực kỳ đông đúc. Điều này cũng là ngoài dự liệu đối với Hạng Lập. Hạng Lập thậm chí còn tận mắt chứng kiến một trận đấu thảm khốc giữa một đàn thủ. Lúc đó khi hắn đang bày qua giữa hai ngọn núi lớn, ở một khe núi tương đối bằng phẳng, từ hai bên núi đột nhiên truyền ra những tiếng vượn kêu và tiếng gầm của một loài mảnh thú. Tiếp theo, từ trong một ngọn núi đột nhiên sổng ra rất nhiều con cự vượn lông trắng cao tới hai trượng. Dưới sự cầm đầu của một con cự vượn có ánh vàng được rợ, tay cầm một côn, thật bổng xông thẳng vào ngọn núi đối diện. Còn từ trong một ngọn núi khác thì chạy loạn ra một đám hùng thú đầu trâu mình sư tử. Con giận đầu lại là một con cự thú thân hình lớn gấp nhiều lần đồng loài. Hai bên đứng tại thung lụng bằng phẳng giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu xông vào đánh nhau, đánh giết không hề đường tay. Những con vườn này nhảy lên như bay, thân đầy sức mạnh, còn hùng thú đầu trâu lại có hàm răng sắc nhọn, dài dày thịt chắc, hai bên sức lực ngang nhau. Điều làm cho hạng lập đệ tâm, chính là con cừ vượn đầu đàn và những hùng thú kia, Hình như đều có một chút linh trí. Một con tay có thể phát ra bàn thạch, một con miệng có thể phun ra hoàng quang, đại khái là yêu thú cấp 3, cấp 4. Trong đó cửa vườn lông vàng, dựa vào cơ thể linh hoạt, đã chiếm được một chút thế thường phong. Nhưng thủ lĩnh của đám hùng thú đầu trâu cũng không kém chút nào. Cho nên sau khi hai đàn thú đâm xé nhau nửa canh giờ, thì đã cảm thấy mệt. Cuối cùng sau khi hai con đầu đàn của hai bên gầm thét lên mấy tiếng, rồi chúng lầm lượt, quay về núi mình, chỉ để lại giờ thung lũng là vô số thi thể của hai đàn thú, làm dẫn đến một loài quái kê hai đầu sâu xí ăn tất cả chồi thi thể đó. Hằng độc trốn trên cao nên đã nhìn rõ rất rõ đại chiến của bảy thú. Khi nhìn thấy cách tiến lùi của bảy vườn như là có cách thức bố trí rõ ràng, trong lòng hắn chợt dao động và lờ mờ có một chút suy nghĩ. Ngoài ra trong quá trình không ngừng tiến và dãy núi. Hàng lập liên tục phát hiện ra những loài kỳ thú khác, lúc ẩn lúc hiền trong núi, trong đó có một mấy ngọn núi linh khí nồng đồng, thậm chí còn ẩn chứa mấy con yêu thú, hình như trình độ đã đạt tới cấp 6-7. Hàng lập đối với những con thú này hoàn toàn không thấy sự uy hiếp, cụng hận không thể đi tìm hiểu một chút, vẫn không chế đồn quan, bay tới chỗ núi non sâu nhất. Sự rộng lớn của dãy núi này vượt xa tưởng tượng của Hàng Lập. Sau khi bay đủ hai tháng, hắn vẫn chưa thể bay ra khỏi những dãy núi này. Điều này làm cho Hàng Lập vô cùng kinh ngạc. Đang trong lúc do dự, phải chăng nên quay trở về, thì phía trước liền xuất hiện một biển sương màu đen vô cùng. Nó bao trùm vô số ngọn núi. Ở gần biển sương mù này, Hàng Lập dần đồn quan, mượn lên một thần thông, sắc mặt âm tình bất định nhìn vào trong biển sương mù. Ở rìa đám sương mù đó, Hàng Lập có thể nhìn thấy rất rõ, một chút cỏ cây cũng không có, thậm chí ngay cả đất đá dưới mặt đất cũng có chút màu đen và khô nước khác thường. Với tình hình quỷ dị như vậy, Hàng Lập đương nhiên sẽ không đâm đầu vào, mà chỉ hướng về phía cây nhỏ thô ráp bằng miệng bát mà chụp một cái. Lập tức, cái cây bị lôi lên, Hàng Lập một tay nắm chặt lấy, toàn thân kim quang phóng ra. Một cánh tay của Hàng Lập nổi lên vô số mảnh kim sắc hùng hằng vùng lên. Sau một tiếng vụ mạnh liệt khác thường, xé vỡ không chung. Cây nhỏ giống như cái nọ tiện, bắn thẳng vào bên trong miệng sương đen xa đến vài dặm. Trong mắt Hàng Lập, ánh la mờ phát ra. Toàn thân chú ý nhìn thẳng vào cây mà không nói gì. Một cảnh tượng làm cho tim hắn đập mạnh xuất hiện. Trong khoảnh khắc, khi cái cây bắn vào mạng sương đen, thì cây này lập tức từ vàng chuyển thành xanh. Phút chốc khổ héo hóa thành cho bụi. Sắc mặt hạng lập lại có chút khó coi. Hắn nhìn một hồi sau khi trầm ngâm, thì đột nhiên không chế độn quan bay về phía trước. Hắn định mang theo mét của biển sương mù để tìm kiếm, xem xem có thể tìm thấy đường ra hay không. Kết quả là sau nửa ngày, hạng lập đã xuất hiện bên cạnh một ngọn núi nhỏ gần sát biển sương, và ánh mắt hướng nhìn chăm chú về một bên vách núi. Ngọn núi này chỉ cao có vài trăm trường. Nhưng mặt hướng về phía hàng lập Thì lại bằng phẳng vô cùng Như thể có ai đó đã dùng thần thông to lớn Để trả cho nó bằng phẳng vậy Còn trên vách đưa bóng loán dị thường kia Có viết ba văn tự Màu đỏ lớn đến vài trường Thời gian hàng lập ở Thiên Nguyên Thành đều với văn tử thường cổ của hai nhân yêu Và mấy loại văn tự dị tộc gần đó Đều đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua Nhưng ba văn tử quán dị này Thì lại không nằm trong đó Rõ ràng đây là loại văn tự dị tộc Mà hai tộc nhân yêu chưa từng tiếp xúc. Tuy không hiểu những chữ trên đó biết gì, nhưng những văn tự này từng nét được viết như kim khắc, làm cho hắn có một cảm giác đáng sợ với sắc khí ngất trời. Tiền rằng nếu như là tu sĩ cấp thấp vừa nhìn thấy những văn tự này, lập tức sẽ bị ép cho phải lùi lại, không cách nào nhìn lâu vách núi này. Đương nhiên với thần thông hiện tại của hạng lập thì sẽ không quan tâm đến điều này, mà còn cẩn thận quan sát. Là phát hiện trong vang tự này, dường như ở niên đại phi thường xa trước đó. Những đứa đá này, gần đây đều bị phong hóa đi không ít, ngay cả ba vang tử này cũng có một số chỗ bị mở đi, nhìn không rõ. Hàng lập lặng lặng suy nghĩ ngay tại chỗ, là một lần nữa dừng đồn quan, bay trùng quanh mép của biển Sương. Sau khi bay hết mấy ngày, cuối cùng cùng ra khỏi dãy núi. Nhưng không chờ hắn kịp vui mừng. Thì sau khi nhịp thức cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt, cả người hắn liền đờ ra. Ở nơi này, thình linh lại có một bài cát hiện ra. Ở phía xa, nước biển màu đỏ không ngừng trào lên, vỗ vào lân thạch gần đó. Hàng lập sờ cầm, đứng trên không gần đó, nhìn biển mờ không nói gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên cùng đồn quan hóa thành một đường cầu, bay trở về theo con đường đã tới, bắn vệ một đầu khác bên cạnh biển sương mù màu, màu đen.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 một hòn đảo lớn như vậy có thể độc lập hình thành một thảm lục địa nhỏ. nhưng bất kể nơi này là bán đảo hay là một hòn đảo, thì đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. ngoài biển sương mù mờ đen có chút khác thường ra, những khu vực khác trên đảo dường như không có gì tồn tại quá mạnh. còn bên trong những dãy núi trên đảo linh khí động đặc khác thường, tuyệt đối là mảnh đất tốt nhất để tu luyện. nhưng hạng lập vừa nghĩ đến tìm kiếm các tồn tại đồng cấp ở gần biển.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 Còn có những đạo khác, hoặc là còn sự tồn tại lớn mạnh, có thể cấu thành sự ủy hiếp. Tiếp theo, thời gian một tháng còn lại, hạng lập lên bán đạo này làm trung tâm, do xét tỉ mị một lượt mặt biển trong phạm vi hơn 10 dòng. Kết quả là ngoài mấy hòn đảo hoang không có giáo trị ra, thì hắn dường như chẳng phát hiện ra được điều gì. về đáy biển, cùng chỉ có mấy con hải thú, nhưng con lợi hại nhất cũng không bằng con mực yêu mà lần trước hắn nhìn thấy. Không có chút linh trí nào Hoàn toàn không phải bận tâm Cứ như vậy Hàng Lập đã hoàn toàn yên tâm Bắt đầu quay trở về dãy núi trên cự đạo Chuẩn bị nhấp lòng thu luyện một thời gian Rồi mới tính tiếp Trong một cuộc tuyển chọn cẩn thận Hắn đã chọn được một ngọn cử sơn Có linh khi tốt nhất Rồi đào rộng một nửa lòng núi Mở một đồng phủ lớn Sau khi bộ trị cấm chế liền chuyển vào trong Đồng phủ này dự sát bên ngoài Của dãy núi Cách biển sương đen khoảng mười mấy ngày đường. Cho dù biển sương đó có nguy hiểm gì, thì cũng không cách nào tạo ảnh hưởng bất ngờ tới nơi đây. Cũng đủ để hắn có thể phản ứng kịp, có thể chuẩn bị. Sau khi Hàng Lập đem tất cả những linh dược mang theo người trầm xuống dược viên trong đồng phụ, thì lập tức chui vào trong bậc thất, bắt đầu bận rộn. Lập tức, trưởng vật chặt trên cánh tay rời ra. Sau khi chuyển động quay tròn trong không trung, Trên những tia sáng màu xanh cùng lại, hai lớn, bảy nhỏ là trên khối thi thể chân thiểm thú xuất hiện trên mặt đất, dường như chiếm một nửa lớn không gian của bậc thấp. Trên tất cả các thi thể đều có dáng những phủ lê với màu sắc khác nhau. Đó là để phòng cho thân thú không bị thối rửa và làm cho hiệu lực của tinh huyết giảm mạnh. Hàng lập hít sâu một hơi, vùng trự bật trạc lên một lần nữa, một chiếc bình ngọc trắng nọ hiện ra. Một tay cắt không chộp một trả vào một trong số thi thể đó, lập tức vật ấy trôi nổi trên không trung. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ánh sáng màu xanh, lập tức một đường kim khí đâm xuyên qua một lỗ nhỏ trên bóng cái thi thể ấu thiêm. Một lát sau, từ bên trong chảy ra một chất lỏng sệt sệt, với ánh sáng chói mắt lại là màu trắng bạc. Bạch quang vừa động, bình ngọc xuất hiện một cách quỷ dị ở dưới lỗ hồng, Dị thể ngân sắc Hóa thành một đạo ngần tuyến rơi thẳng vào trong miệng mình. Một cảnh tượng yêu dì hiện ra, theo sự dịch chuyển của dịch thể ngần sắc thì có thể ấu thìm cũng khô rồi thu nhỏ lại. Dịch thể ngần sắc chảy ra từ trong thi thể không nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn đã càng sạch, còn thi thể thì thu nhỏ lại gần một nửa. Hạng lập hơi nhăn mày, há to miệng, lập tức một quả cầu ngân sắc bắn ra, đánh thẳng vào thi thể. Đó chính là hàng lập dựa vào lực trí âm chí dương của Phệ Linh Thiên Hòa Để dễ dàng ẩn giấu được cơ thể của ấu thiềm Những tàn huyết của nó đều được luyện hóa ra Tay áo khui lên một cái Một cổ thanh hạ đã cuồng ra Sau khi thành quang lấp lánh Ánh sáng mờ đã đem tất cả những giọt chất lỏng ngưng tù lại Hóa thành một đám ngân sắc to bằng đầu quyền Rồi cùng lại chui vào trong bình ngọc Với linh huyết của chân thiềm thú Thì Hàng Lập không cách nào có thể thúc sinh ra, cho nên từng giọt một cũng không được lãng phí. Cứ như vậy, Hàng Lập đã đem tất cả thi thể của chân thiềm thú xử lý một lượng, rồi mang chân thiềm huyết trong lời đồn cho vào bệnh ngọc. Sau đó hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã yên tâm. Hôm nay những chân thiềm huyết được lấy ra, hắn đều không vừa luyện chế châm thiềm dịch, mà hắn cần phải tu luyện tu vi của mình đến trạng thái cực định của hóa thần trung kỳ.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 Ê rằng, phải bỏ khá nhiều thời gian. Tiếp theo đó, sau khi hàng Lập bỏ ra mấy con cửa vườn khôi lỗi, rồi lại vút vút cái đầu, đem nguyên ngàn thứ hai đặt ra ngoài, để nó phụ trách quản lý tất cả mọi việc trong đồng phụ. Còn mình thì vào bên trong mật thất, đóng cửa lớn lại, truyền tâm tu luyện. Có đầy đủ đan dược cung ứng, hơn nữa đống linh quả lòng lần quả không ngừng được dùng. Và dưới sự hỗ trợ của dự pháp thoái cốt quyết phụ trợ, pháp lực của hàng Lập, Ngày càng thâm hậu dị thường Cơ thể cường đại cũng thay đổi từng ngày Trong thời kỳ này hắn ngoại việc khổ tu phạm thánh chân mà công ra Thì sau khi đem hai tay Cùng nguyên tử thần sơn Ngụ tự động tâm ma luyện chế thành một thể Thì lại bắt đầu dựa theo bách mạnh luyện bảo quyết Đem 72 thanh thành trúc vòng vân kiếm Nhập vào trong những xương cốt hiểm yếu trong cơ thể Nếu như thật sự có thể luyện thành công Cái khác thì không cần nói Chỉ cần phối hợp uy năng của Phạm Thánh Trần Ma Công lại, thì sức mạnh phòng ngự của những chỗ hiểm này tuyệt đối đạt đến một cảnh giới khó có thể tin. Chỉ sợ cho dù công kích chính diện của tu sĩ cấp luyện hư, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cưng trắng này mới có thể tiếp cận được. Tất nhiên, hai cánh tay ngân luyện lại không giống, những chỗ xương hiệp yếu của cơ thể đường nhiều càng thêm phức tạp, phải tiêu hao một thời gian khá dài mới có thể thấy được. Tiếp theo tất cả các lựa cửa lớn trong mật thất đều được đóng chặt, rồi cứ cách mấy năm, thì Nguyên Anh thứ hai lại biến thành một đám hư ảnh, trực tiếp nhập vào vách tường để ra vào bên trong, đem một số linh dược linh quả cho hàng lập. Từng tháng trôi qua, từng năm trôi qua, thoáng cái thời gian một giáp đã đi qua. Vào một ngày, tại một ngọn đưa khắc cách động phục của hàng lập khoảng mười mấy dòng, có một lớp dự khí hai màu đen vàng, Lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh núi, bên trong lại phát ra những âm thanh mơ hồ, cơ hồ như có yêu vật đang nói chuyện gì. Trong khắc khí, có hai con mắt bạc không ngừng chớp trong hoàng khí lại có đột một con mắt màu đỏ sồng, lập loà phát quan. Hai con yêu dường như nhìn thấy ẩn huyền trần mà Hàng Lập bố trí bên ngoài cửa lớn của đồng phụ, không ngừng nhìn quanh. Nhưng hai con yêu, cơ hồ như có sự kiên dè đối với đồng phụ của Hàng Lập. Nên không lập tức đồng thủ Mà lại nói chuyện Không lâu sau thì tàn đi Ba ngày sau Trên không trung bên ngoài đồng phủ của hàng lập Lại có vô số đám yêu khí ngưng tụ Lần này đám yêu vật không ẩn thân Mà lại táo bạo Biến thành một con yêu phong Dưới đất cũng xuất hiện hàng nghìn con mạnh thú Quái trùng các loài Khi thấy hừng hực tụ tập trắng trợn xông lên tấn công đồng phủ của hàng lập Còn trên không trung Thì hiện hình mấy yêu vật cùng đều có những hình dạng kỳ quái. một con là tam thủ thành hoa cờ mạn, bà cái đầu một to hai nhỏ, dự tần khác thường. một con là giả trư cực lớn, thân hình khoảng sáu bảy trượng. một hàm răng nanh cực lớn phát ra ngân quang, giống như được làm bằng bạc thuần khiết. cuối cùng là hai con yêu vật, lại có vẻ giống như hai con yêu vật đầu đàn trong trận đại chiến bảy thú mà hàng lập ngày đó đã từng thấy. Một con là cử vườn, lông vàng, cao bảy trường, toàn thân phát quan, một tay cầm cử xoa đen xì. còn còn lại là một con quái thú đầu trâu thân sư tử, nhưng cơ thể chỉ cao có vài thước, toàn thân xanh biếc như được khắc bằng ngọc phỉ thúy. Hàng Lập nếu như gặp lại một lần nữa thì tất nhiên, có thể nhìn ra đám yêu vật này đều là những con thu cấp 6 cấp 7 mà hắn từng thấy ở trong dãy đứa gần đó. Còn những con yêu thú này, đặc biệt là con quái vật đầu trâu, thực lực lớn nhất, đã đạt tới cảnh giới yêu thú cấp 7. Chỉ thiếu một bước nữa thì có thể liệt vào hàng hóa hình yêu thú. Hàng Lập cũng không hiểu những con thú này, tại sao lại tụ họp rồi tấn công đồng phụ của hắn. Mặc dù Hàng Lập đang trong thời gian bế quan, đối với mọi việc bên ngoài đều không nghe không hỏi. Nhưng cấm chế mà hắn dùng cảnh giới hóa thần bố trí, lẽ nào là có thể bị những con yêu thú bật trung này, Dựa vào thần thông do bản năng tu luyện, mà phá vỡ được sao? Bảy thú và độc trùng, dưới sự thúc giục của mấy con yêu vật trên không trung, Sống tới biết khi thế hừng hực, phá vỡ huyện trần tầng ngoài cùng, Lập tức khuấy động phòng ngự cô trần mà hàng lập đã bố trí. Chúng chỉ thấy đối diện, bỗng nhiên thành sắc hạ quan cùng nhau bán ra, Lập tức cuồng phong gạo thét, đất đá bay mù trời, Hàng trăm tàn nhằm thạch lớn gào thét trong gió mà đến, Sau những tiếng ùng oàng động cả núi non, thì lập tức một bộ phận bảy mảnh thú đã bị giả thành thịt nát. Bảy thú ngay lập tức trở nên đại loạn, một số con đùa ý tháo chạy. Nhưng khi bốn con yêu thú cầm đầu trên không trung nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên há to miệng, phát ra những tiếng rít gào lớn, thì bảy thú này xương cốt như mềm ra. Ba con thú còn lại cũng nhanh nhanh trợn mắt, phát ra những âm thanh uy hiếp khủng khiếp. Bất đắc dĩ, Bảy thú quay đầu, chỉ có thể cố gắng sân vào thanh sắc hạ quan trước mặt thêm một lần. Kết quả là một lần nữa, một trận cuồng phong bay đến. Bên trong không bay ra những tảng đa lớn, mà thêm vô số những phong đao nhọn hoắt bắn ra dài đặt, hoàn toàn không cách nào có thể tránh được. ngay tức thì, hàng nghìn con yêu thú sau một trận quỷ khóc sói tru, thì lần lượt đầu rơi xuống, cả người bị chặt thành bảy tán đoạn, cuồng phong không ngừng. Những con yêu thú có thể sống được Đã chỉ còn chưa tới vài trăm Còn những con già thú này Cho dù linh trí chưa được khai phá Nhưng cũng bị dọa cho hồn phát bay tán Thậm chí không thể nào đứng vững tại chỗ Rồi không khống chế được mình Mà quay người tháo chạy Mấy con yêu vật trên không trung nhìn thấy Đều không khỏi quay sang nhìn nhau bỗng nhiên con yêu vật đầu trâu há to miệng Rồi phát ra một giọng nữ dễ nghe khác thường Rõ ràng gì thường nhưng lại hoàn toàn không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào của hai tổng nhân yêu đã từng được biết. bà con yêu vật còn lại cũng dùng giọng nói đó để nói chuyện với nhau. một lúc sau, chúng cơ hồ vừa thương lượng xong, lập tức bốn con yêu thú bất chấp đam thú, đồng loại đang chạy trốn, mỗi con đều làm đổ dậy một trận yêu phong cuồng cuồng mà hạ xuống. nhưng giữa đường đột nhiên hợp thành một thể, hóa thành một cơn lốc lớn, xông thẳng tới động phủ của hạng lập, vậy khi thế hừng hực. Những con yêu vật này định cầy mạnh để phá vỡ pháp trận mà Hàng Lập đã bố trí. Nếu như thực lực của những con yêu thú này đều từ cấp 8 trở lên, thì còn có chút khả năng. Nhưng chỉ là những yêu thú cấp 6, cấp 7, làm sao có thể lay động cơm chế do một tu sĩ hóa thần bố trí được. Lúc này phía trước đồng phụ, một ánh sáng mờ đột những biến đổi, tự mình huyền hóa thành và ngủ sắc, không một chút khiêm nhường cuồn cuộn bên đó. Kết quả là cơn lốc màu đen và ánh sáng ngủ sắc chạm vào nhau, trong khi ánh sáng vừa chất động, đã lập tức bị quân lấy, bóp gãy. Ngày tức khắc, cơn lốc màu đen bị đứt ra thành bốn phần. Bốn con yêu vật tơi tất tháo chạy, lại tụ tập trên không trung, rồi nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh hại. Tiểu chứng vẫn chưa đối đầu trực tiếp với ánh sáng ngủ sắc, nhưng khi tức đáng sợ bên trong, làm mấy con yêu vật đều kinh hại run sợ. Lúc này sau khi chúng hạ dòng bàn bạc với nhau mấy câu, thì lại hóa thành những con yêu phong rồi lần lượt rút lui. Từ sau lần đó, đồng phụ của Hàng Lập không còn bất kỳ một con yêu vật nào tới gần. Thậm chí nội trong vòng một trăm dặm chung quanh đồng phụ, thì ngay cả một con chim bay trên trời, hai con thú chạy dưới đất cũng không nhìn thấy. Từ đầu tới cuối, cười lớn đồng phụ của Hàng Lập đều đóng, hoàn toàn không mở ra một chút nào. Thời gian trôi nhanh như bay, thoát một cái đã hơn 30 năm. Đột nhiên, một tiếng gầm dài từ trong cửa lớn mật thất truyền ra. Tiếp theo là những tiếng rầm rầm ầm ủ vang lên. Cửa lớn mật thất đột nhiên nổ tung. Từ ngoài cửa nhìn vào, ở giữa không trung trong mật thất, có một luồng kim sát quang trả mắt hiện ra. Hàng đập đang ngồi trong đó, phía sau là xuất hiện một hương ảnh kim sắc ba đầu sáu tay. Hương ảnh này cũng ở bên trong hào quang kim sát. Nhược mạo mờ ảo không rõ, nhưng so với lúc trước thì đội bật chân thật hơn rất nhiều, và cuộc ngồi khoanh chân giống như hàng lập, đồng thời sau cánh tay đều bắt một loại pháp quyết. Bỗng nhiên, hàng lập và kim sắc hư ảnh đồng thời thân hình chợt nhoáng lên, rồi một gần sóng ngần sắc thoát một cái, từ trong quần sáng nhộn nhào trôi ra, lướt nhanh lên trên bách thường mật thất, lập tức ánh sáng ngụ sắc chớp lóe mật thất phát ra một tiếng nổ cực lớn rồi không ngừng lay động, hàng lập bên trong kim quang sắc mặt hiện ra vẻ đau đớn, những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán. quần sáng kim sắc cực đại lại rung lên không ngừng. ngay cả hư ảnh pháp tướng ngần sắc đằng sau lưng cũng lay động mơ hồ bất định. đắt rắc một tiếng nhỏ vàng lên, quần sáng ngần sắc lại giống như một chiếc gương, từ bên trong nứt ra một khay hơi nhỏ vài dài. chưa phải ảnh hưởng đó, pháp tướng ngần sắc ba đầu sáu tay cùng trong phút chốc mà nứt vụn ra tiêu tán vào trong không khí, không còn nhìn thấy. Hàng lập lại thở dài một hơi, sự đau đớn trên khuôn mặt đã tan biến, cả gian mật thất như hồi phục lại về yên tĩnh. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hàng lập cuối cùng cùng mở to hai mắt, nhìn trên khóe miệng, lại nở ra một nụ cười gượng gào.